Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa mới rồi, trong nháy mắt anh thật sự đã muốn bỏ xuống hết thầy đuổi theo cô ra ngoài để hỏi cho rõ ràng. Đường đường là một thay chơi chuyên nghiệp phóng khoáng, thế mà lại không phát giác rằng mình đang lộ vẻ mặt hồn nhiên như bị bỏ rơi. Nếu chúc Bình Quân thấy vẻ mặt mình giờ phút này, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi mất. Cô gái nhỏ này nếu không phải là đơn thuần đến đáng sợ thì chính là tâm cơ sâu đến khi người. Bác sĩ Trúc chủ nhiệm thư ký nhị không được lên tiến nhắc nhở đúng chủ nhiệm đang tìm anh chuyện này không thể đùa toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới ngay cả viện trưởng mà chút bình quân cũng không có bao nhiêu tôn kính nhưng đối với vị chủ nhiệm người lãnh đạo trực tiếp kiêm đàn anh này thì anh luôn kính sờ từ đáy lòng tuyệt đối thận trọng không dám lỗ máng. anh lập tức ảo não thở dài một hơi bây giờ tôi liền qua đây tuy rằng miệng nói như vậy nhưng hai chân cũng không hề nhúc nhích đôi mắt của cặp mắt hoa đào kia hơi hơi nhao lại vẫn đang nhìn thẳng về phía bóng hình xinh đẹp kia rời đi. Ô, oh, có người bị câu hồn đi rồi. Thư ghế cùng nhóm y tá bên cạnh đều nhịn không được, nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cùng nhìn về phía Trúc Bình Quân. Khó trách, người ta đều nói nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp lụa mỏng, chỉ cần dám hành động, cứ xem đàn ông như phụ nữ mà theo đuổi, tựa như bác sĩ chất lượng cao, điều kiện tốt như thế kia, cũng đều bị theo đuổi rồi đó thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mèo meo kia, bộ dạng ngọt ngào như vậy, Ánh mắt sơ mồ phối với tuổi trẻ vô địch Vừa có tiền vừa hiền lanh Nhìn trang phục của cô ấy cũng có thể nhận ra được Điều kiện như thế Người theo đuổi phía sau xếp hàng đệ khái Có thể vòng vài vòng sân ở đây Nếu thật sự thích người con trai nào Có lẽ chỉ cần ngóc ngóc ngón tay Cũng tuyệt tiện bắt được thôi Tuấn Nam mỹ nữ Đây chính là ông trời tác hợp Nhưng vì sao về mặt của bác sĩ Trúc Lại khổ quá như vậy Giống như bộ dáng không được vui vẻ cho lắm Bởi vì bị trì hoãn nhỏ như vậy Nên khi Trúc Bình Quân đi vào văn phòng, chủ nhiệm thì chủ nhiệm cũng vừa vào cửa. Văn phòng chủ nhiệm cùng con người chủ nhiệm thật giống nhau, ngắn gọn đến đáng sợ, hoàn toàn không thấy những vật phẩm bình thường mà các văn phòng khác đều có, như bức hoành, huy chương, lịch tháng, ảnh chụp tĩnh vật, ngay cả cây cảnh cũng không có, sách vở, văn kiện, bệnh án, vân vân. Toàn bộ được sắp xếp, cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả bụi cũng phải tự động đi đường vòng, giữ dứ không dính một hạt bụi nào. Chỉ thấy vẻ mặt chủ nhiệm nghiêm túc không nói một lời, Treo Áo khoác xong thì vòng qua bàn làm việc to rồi ngồi xuống, không khí trong văn phòng im lặng đến gần như đông lại. Một lát sau, chủ nhiệm mới ngẩng đầu lên, hai đạo tơ mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn thẳng lại đây. Lòng Chu Bình Quân lập tức trùng xuống, tính tình tùy hứng cùng phóng khoáng cô ngày thường tất cả đều thu vào sạch sẽ, chỉ im lặng đứng trước bàn làm việc chờ đợi xử trí. "Luận văn của cậu rốt cuộc có viết hay không?" Mày dậm của chủ nhiệm đều sắp thắt lại khuôn mặt màng phải chết cứ, Dòng điều cũng cao lên theo. Buổi họp hôm nay, chủ nhiệm các khoa trong bệnh viện đều nói về quyền luận văn của chúng ta rớt lại ở phía sau đã lâu. Chủ nhiệm lần trước một phần kia, một phần lấy viết 3 4 tháng. Chú Mình Quân nói chữ rất lời, vừa mở miệng thanh minh thì chủ nhiệm giận dữ quát. "Bác sĩ lại, bác sĩ Trần cùng khóa với cậu, thành tích tốt nghiệp còn đứng sau cậu, điểm thực tập cũng không cao bằng cậu, thế mà cậu xem quyền luận văn của người ta xem." "Em ngoại chưa đến hộp đêm 4 giờ, tán gái." cậu còn có thể làm cái gì? còn làm được cái gì? gần đây giúp cuộc có bao nhiêu thời gian là cậu dành để nghiên cứu viết báo cáo? ách, nếu như thấy chút bình quân luôn luôn phóng khoáng điểm tính là bị mắng đến máu rồi lên não, còn một bộ không dám cãi lại thì trong 10 người đại khái có đến 9 người cầm sẽ rất xuống đất mắt. từ giờ trở đi mỗi tuần cậu đều phải dùng tiến độ nhanh nhất để làm rồi đem đến cho tôi xem. trước cuối năm ít nhất phải viết ra 3 phần đại cương viết xong một phần hoàn chỉnh có thể gửi bàn thảo sang năm nếu Khuôn mặt chủ nhiệm tựa như tương đồng sắt vách cứ như vậy thao tháo bất tuyệt nghiêm khắc dạy bảo anh gần nửa tiếng còn em công việc, kế hoạch nghiên cứu trong một hai năm tới hết 2 điều quy định tốt cho anh Vâng đàn anh Cuối cùng anh chỉ nói được vài từ này Sau khi bị mắng xong trước mình quân vẫn là trở về khám bệnh đêm đợi đến khám bệnh đêm xong cũng là đã 10 giờ tối mệt mỏi của mồn bực, tính lưới ca một ngày làm anh sắp không thở nổi Cái gọi là tiền đồ, sự nghiệp, trách nhiệm anh chưa từng trốn tránh nhưng như vậy cũng không chứng tỏ anh thích những áp lực đó làm mất sĩ là tự anh kiên quyết nhưng bên cạnh đi học đi thi tập chữa bệnh truyền bệnh những cái gọi là trích đạo hết mức này thì anh vẫn muốn sống một cuộc sống cá nhân rượu chè làm vui khiến người ta nói không lên lời rốt cuộc muốn chứng minh cái gì vì sao vĩnh viên bất mãn đối với cuộc sống hiện tại anh như là đang chạy theo một mục tiêu mà ngay đến chính anh cũng không rõ ràng chỉ có thể đuổi tới khi sức cùng lực kiệt rồi ngã xuống mấy thôi. Mỗi khi có loại cảm giác không thân nổi này, chúng mình Quân chỉ dùng một phương thức giải quyết, uống rượu. Chiếu cũ, Piano Ba. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net